các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Làm phép khai cuộc. Trước mặt thầy nằm trên đàn chàng bảy biển đủ mọi lễ vật cho việc đăng đàn. Bao gồm một con heo mao tuyết mới chỉ được thập huyết, thập tiết làm lông, còn bộ đồ lòng được treo trên cây tre cao có tấm phướn đỏ chạy dài gần chấm đất. Hai bên có hai địa bản lớn, một địa bảy một con gà trống thiên được luật chín. Đĩa còn lại gồm ba thứ tam xe. Ngoài ra có nhiều loại hàng mã được sắp dài trong sân, gồm hình nhân nam nữ, xe hơi xe máy, thuyền ngựa, cùng những sắp giấy tiền vàng bạc. Các tờ bùa dùng trấn yêu ma quỷ dài trên mặt bạc. những ấn tượng hơn, có hai hình nhân, một già một trẻ, mặc đủ siêm y, tay đeo vòng vàng, được làm to như người thật để đặt một biên đạc. Còn góc bên kia có một con chó mực sống đang bị cột chạc. Ở trước sân miếu oan hồn còn có nhiều cờ phướn, cờ nuôi nhau ngũ sắc được vẽ hình ngoan nghèo, như bùa chú được treo khắp xung quanh. Bây giờ, một hai xương, đầu chít khăn tang trắng đang quỷ trước hai hình nhân, tay đang bưng mâm muối gạo cùng tờ sơ đặt trên đảo. Thầy Nam Hoành làm phép khai cuông xong, bắt đầu múa mây như những ông bà đồng bà cốt. Rồi thầy làm phép vào khắp người mù hai xương, bằng ba cây nhang, cua qua cua lại, như để ếm buộc. Miệng thầy lầm dầm đập chủ rồi hú hét, như xua đuổi lũ tả mạc. Khi những tờ sớ tờ bùa giấy tiền vàng bạc trên bàn hương án bị đốt hết, thầy năm Hoàng mới cầm lấy tờ sớ đang đặt trên đầu mù hai xương, Đem đốt cùng hai hình nhân nữ Như làm lễ thế mạng Đốt vừa xong cái hình nhật Thầy năm Hoàng liền cầm lấy Một con dao sắt nhọn bất ngờ Đâm mạnh vào cổ con chó mực Làm máu chó phụt ra có vòi Tội nghiệp cho con chó Nó chỉ sủa được vài tiếng Rồi đứt hơi nằm bẹt ra đất dãy chệt Sau những động tác phổ phép Nhằm giải trừ yêu khí Trấn áp mà quỷ vừa xong Thầy Nam Hoành bỏ lại các thứ trên tay Đoạn cầm lấy thanh kiếm gỗ Tiếp tục những động tác múa may quay cuộn Chiếc đạp trạng Miệng thầy không ngơ lâm dầm đọc chủ Lâu lâu dùng thanh kiếm gỗ Mà sò lấy một thờ sớ cùng ít giấy tiền Đưa vào lửa đốt Cho cháy sáng bừng bừng Vào trời lúc nửa đêm Đã tối giờ lại tối thịt Khi có những ngọn gió mạnh Từ đâu đang ảo ạt thổi đến Làm tắt hết những ngọn đèn dầu Ngọn nến đang được thắp Quanh khu đàn chàng Cảnh tượng càng trở nên mờ ảo trong vô cùng nguyện bi Bỗng nhiên tử Trong miếu oan hồn Có hai bóng người bụt bay bỏng ra ngoài Miệng cười thét thét Cả tiến đến chỗ Thầy năm Hoành đang đứng Rồi chỉ tay vào đàn chàng Mà thét nói Tên thầy Pháp kia Bi tưởng có thể thế thiên hành đạo Chưa khử được bọn ta hay sao? Thầy nằm hoành. Không biết có sợ hai con quỷ cái vừa xuất hiện không? Nhưng thầy vẫn cố nói giọng cứng với chúng. Bọn ma quỷ hai người. Bọn bay chưa biết tội hay sao mà còn dám xuất hiện trước mặt ta. Hãy mau quy phục trở về âm ti chịu tội đi. Con quỷ già tư trà vẫn đứng trước đàn chàng. Đầu tóc bù sủ hai mắt đỏ hoe như máu. Bắt đầu... Nhẹn nạnh khuya vút, con quỷ già nhìn mồ hai xương rồi nhìn qua thầy năm hoàng mười đạn. "Ai con ma quỷ này không sợ những tên thầy pháp như mi đâu, bọn ta cũng chẳng hại người vô tội." Thầy năm hoàng liền tỏ ra người cơ bản lĩnh trợ tạ. Thầy liền đưa tay chỉ vào miếu oan hồn đoạn nói: "Không giết người vô tội à, tại sao đã có bao người nằm chết ở đây?" Gửi tay bọn bay Mi làm thầy Pháp Nhưng cũng chỉ là người trần mắt thịt Làm sao hiểu những tên bọn ta giết Mang những tội lỗi như thế nào Những thằng Tây qua đây giết hại dân lành Những tên khách có tiền vào xóm Bình Khang chơi bời Là do bịp bậm lừa đảo mà có Bọn ta có giết chúng chỉ gọi là ác giả ác báo từ nãy giờ con ba nữ Phượng Vân Đứng cùng quỷ mẹ tư trả Nàng bắt đầu cất tiếng nói lạnh lạnh, ai nghe thấy cũng phải lạnh mình nổi gai ốc. "Bọn mi có biết vợ chồng mộ hai xương này mang nhiều tội lỗi." Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net